các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câm, mày cứ đứng làm gì vậy tố? Từ từ rồi con làm, mới sáng ra. Mày xem, cô chưa bố nó rồi không? Người ta làm được đủ thứ việc rồi, mày xem cả sáng mày làm được cái gì? Đúng là đẻ con trai, đúng cái gánh nặng. Thằng Tú không nói thêm câu gì, thở dài đầy ngắn ngầm, lê cái chân nặng nề đi về phía chuồng gà. Thò cái đầu vào trong, mà là chẳng thấy con gà nào, nó lại thò đầu ra ngoài, mồm giãy hoành lên kêu vọng vào trong. Mẹ ơi, có thấy con gà nào đâu? Nhà mình bán hết rồi hả? Bán bán cái thằng thầy mày. Gà gáy ầm ầm như thế mà mày không thấy à? Có con nào mà gáy nhỉ? Nó ngơ ngác đóng cửa chuồng gà, dụi dụi mắt vài cái. Xới cái quần đến vẹo cả một bên hông, lếch tách đi vào nhà. Mẹ ra mà xem, hay đứa nào đêm qua bắt trộm hết rồi. Ô cái thằng điên này. Tao vừa cho gà ăn xong. Bà thoa mẹ nó không nói thêm gì, lườm một cái rồi đi ra ngoài. Bà mở cửa thọ đầu vào trong tóm nước con gà trống tơ lông óng mượt, bà bực mình chốt cửa cái rầm, miệng bà oang oang kêu, thằng danh, mày đi ra đây, không gà thì mạ bố mày đi à. Thằng tu ngơ ngác nhìn mà không khỏi bàng hoàng, mắt nó tinh đến mức, trời tối con mũi vò ve trước mắt nó nó còn thấy, mà sao lại không thấy con gà nào. Nó thất thần chạy ra ngoài xem lại, lần này nó bàng hoàng hơn, gà vẫn đây, trong chuồng cả mấy chục con chứ chẳng đùa, người nó nổi ra gà lạnh lạnh, mồm lầm bầm đi vào đéo mẹ, ma nhập à. Rồi thì cả sáng nó phụ mẹ nó hì hục nấu cơm, rồi bê lên nhà cho mẹ nó cúng. Xong xuôi nó cầm cái chổi ra ngoài quét sân. Nó cũng biết thân biết phận đang thất nghiệp, thôi thì chịu khó vài ngày cho đỡ nhức óc rồi kiếm việc xong. Cái chổi rẽ chà xuống nền bê tông kiểu cứ quẩn quẹt. Nó cứ thế đứng quét mà lạo thay. Lạ hôm nay sao ở đâu mà nhiều thế, cứ quét xong lại dụng đầy sân. Nó cứ quanh ngang rồi lại quay dọc quét ra rồi lại quét vào. Đầu đầu cũng thấy lá. Không phải nói quá, chiếc hốt quét cũng cớ trục lần mà lá đâu lắm thế. Mà cha nhà nó, làm lá thế này. Lá đâu ra? Mày quét sạch thế rồi. Mày cứ quay tròn ở đấy mấy tiếng rồi, có vào ăn cơm không? Thằng Tú bần thần quay đầu về phía tiếng nói của mẹ nó ngay sau lưng. Giật mình nó hét toang lên khi thấy mặt mẹ nó nắt bét. Trong vài giây nó dụi dụi mắt thì hình ảnh ấy lại biến mất. Mày hét cái gì vậy Tú? Tao có phải là ma đâu. Không, không phải ma. Nhưng mà... nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Mày có vào ăn cơm không? Vâng, con vào ngay đây. Ném cái trồi góc nhà nó mệt nhọc bước vào nhà. Văng vẳng bên tay tiếng thút thít. Nó quay qua quay lại tìm. Nhưng thoạt nhiên không thì thấy gì. Mồm nó lại lầm bầm. Điền mẹ rồi. Ban ngày ban mặt chẳng nhẽ gặp ma. Ăn cơm xong xuôi nó đứng dậy dọn dẹp. Rồi bê bát đi rửa. Xong thì lại vào phòng nằm vật ra giường mà đầy hoang mang. Chút điện thoại bỗng chốc réo lên liền h Mở ra xem thì là thằng Hoàng Béo gọi Alo Gọi gì tao mày Nghe nói mày mới bị ngã xe Sao không Qua lâu rồi Giờ bạn mới hỏi thăm Nghe buồn thế Ừ nhưng mà tao đi làm sao mất máy Giờ mới gọi lại được cho mày Rảnh không Nay tao về quê Qua tao nhậu vài chén Ok Tao qua liền Bật giày nó với cái áo mỏng Chạy thằng ra Ngồi nồi con xe cà tàng của bố nó Chạy mất hút Thằng kia Mày lại đi đâu Con đi có việc Tí con về để sớm không bố mày về, lại chết cả đũ con ạ. Nó chẳng thèm nghe, cứ thế phóng đi. Đến đoạn tai nạn hôm trước, tay lái nói run run, tay cứ tê liệt không sao chạy hồi. Bỗng chốc khựng lại, xe không thể chạy tiếp, dù nó đã cố hết sức để nổ. Lúc này thì nó mới thất thần nhớ lại đêm hôm ấy, đúng chỗ này những xác chết la liệt ngay trước mắt nó. Đứa bé từng được nó ôm vào lòng ở ngay đây, đúng đoạn nó đứng, khi nó giật mình thun thốt, trán toát mồ hôi hột sực nhiều ra nó kêu tìm đến táp cho mẹ con người phụ nữ ấy nén nhang mà nó chưa làm được. Tay nó run run, chân nó lê hết sức nổ máy, nỗi ám ảnh ùa về. Nó ghê sợ con đường này, nó không muốn ở lại một giây phút nào nữa. Rầm. Trước mặt nó, hai con bé mặc áo học sinh đi con xe đạp điện, tự dưng cứ thế lao vào xe nó, cả hai bên ngã nhào ra đất. Nó lóp ngóp bò dậy rồi đỡ hai đứa kia đứng lên. Đi cầu gì thế hả? Không phải tao đứng lù lù đây à? Mà chúng mày cứ thế lao vào. Mày mà tao đứng đứng, chứ tao chạy xe là chết cả lũ rồi. Hai đứa bé mắt tròn xoe khóc lớn rồi dựng xe không nói câu gì. Một con bé kia run run vào. "Lịch ơi, ma à mày? Rõ ràng là đường không có ai mà." "Tao không biết, tao cũng không nhìn thấy ai, sao tự dưng lại có người mọc ở đây?" "Chạy nhanh, chạy nhanh đi, ma đấy, tao sợ lắm." Thằng Tú mặt gần lên tức giận. "Ma mà bố chúc mày à? Ông mày còn sống lù lù đây, còn lâu mới chết." Hai đứa khóc lớn rắt xe chạy thẳng không nói câu gì. Nó bực dọc đá xe kịt bụp. Đúng cục sắt vụn tồi tàn không xứng cái thể loại gì. Nó tức mình rắt xe đầy bộ. Qua được đoạn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net